Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn tại cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình trần quốc tuấn đã trình bày với thượng hoàng đức vua và các tướng về những đường đi nước bước của giặc chúng sẽ xuất phát từ thiện xiển trên đất vân nam vào nước ta bằng cả hai đường thủy bộ đoàn thuyền chiến với lương thực sẽ đi vào mũi ngọc sơn của ta từ đó tiến vào vân đồn qua cửa lục và bạch đằng giang ngược về vạn kiếp quân giặc đã ngạo nghễ tràn vào đất nước ta với hơn bảy trăm n h chiến thuyền và hơn một mươi hai vạn quân cùng lương thực thực phẩm trong cuộc kháng chiến này Trần quân ố c t u vẫn ta lưu ý việc sử dụng t h đang biến những kế sách vạch ra thành hiện thực như thế nào mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng m ò thúy trà Ngưng lại xây lâu xây hưng đạo sai căng tấm bản đồ vẽ trên nền vải lên tường đại sảnh thượng tướng trần khánh dư vừa giúp quốc công treo xong bản đồ liền đưa cho ngài chiếc que dài chừng một sải tay đứng trước bản đồ ta thấy một người oai phong lẫm liệt mắt sáng râu dài lông mi bạc trắng vẻ mặt nghiêm cẩn tựa như quốc công đang chỉ huy một trận đánh lớn ngài nói giọng sang sảng tâu thượng hoàng tâu quan gia năm nay giặc vào hẳn sẽ đi theo các đường sau đây ngọn roi ngài chỉ vào nơi có tên thiện xiển và nói giặc sẽ xuất phát từ thiện xiển trên đất vân nam rồi theo đường quy hóa giang mà vào nước ta hẳn là giặc sẽ đi theo cả hai đường thủy bộ xuôi về bạch hạc lại từ bạch hạc chúng có thể lấy sông phú lương để tiến chiếm thăng long tuy nhiên đây không phải là cánh quân chủ yếu nên chúng không đủ sức vào thăng long mà có thể nó sẽ là một mũi đánh về vạn kiếp tiếp đó đầu que lại chỉ vào chữ tư minh rồi kéo thẳng sang vĩnh bình đều nằm trên đất giặc ngài nói giặc sẽ tập hợp đại lực lượng ở đây để tiến vào nước ta sẽ có một cánh quân từ vĩnh bình tiến vào khâu ôn lấy đường thiên lý tiến chiếm ải lão thử chi lăng cánh quân này có thể tiến thẳng về thăng long nhưng có nhẽ nó sẽ về hội tại vạn kiếp rồi quốc công đẩy đầu que ngược về tư minh tại đây sẽ có một cánh quân nữa đánh vào lộc châu quạt sang cướp ải khả đi qua đường động bản sơn động chiếm ải nội bàng rồi băng về vạn kiếp chắc đây sẽ là cánh quân lớn nhất đầu que lại giật về phía đông và dừng lại nơi chữ khâm châu của tỉnh quảng đông là nơi giặc tập trung quân thủy quốc công nói Khoảng hơn 12 vạn quân tới h ủ y v hơn 700 chiến thuyền Trong đây ó có gần lương thuyền tải lương sẽ xuất phát từ sẽ đ để đó Đồn vào vào Vân mũi tiến Ngọc Sơn của ta Từ quốc a cửa Lục và Bạch Đằng Giang Lục Bạch ngược và về Vạn Đăng đây Kiếp Tới q u công dừng lại nhìn mọi người t r i ề u minh vương trần quang khải hỏi theo d ữ liệu của anh quốc tuấn thì các mũi tiến quân của giặc đều hướng về vạn kiếp vậy có phải anh cho ý đồ của giặc lần này quyết chiếm vạn kiếp rồi lấy đó làm căn cứ đầu cầu để chúng tỏa đi khắp nơi trần thánh tông cũng hỏi không thấy anh quốc tuấn nói giặc đánh chiếm thăng long vậy lần này có thể thăng long phi chiến địa chăng hưng đạo vương có ý chờ mọi người hỏi tiếp rồi ông giải tỏ mọi việc luôn thể vui nhân tông cũng hỏi bá phụ dự liệu đường tiến binh của giặc như vậy có nghĩa rằng lần này giặc quyết chiếm vạn kiếp ai cũng biết vạn kiếp giữ vị trí chiến lược trọng yếu vậy chớ nếu ta bỏ vạn kiếp thì phòng tuyến chiến lược của ta là vùng nào Thấy một Tâu Thượng Hoàng, Tâu tiến、so、trước. Bởi vào đất ta hỏi khoăn. Hưng Hoàng, không khác hiện chỉ khác mấy ấy xoay này nay Duy các câu cùng có các của giặc có con có quân đều Quan điều liền nói, Gia với Bởi Đạo đường đường. về về so vào và vẻ ý là băn lần lần bằng lần này giặc coi trọng về quân thủy nên có một mũi tiến binh rất lớn bằng đường biển cuộc chiến n ă m ất dậu ta phản công giặc vào mùa mưa lụt lại đúng lúc chiều cường nên giặc bị động với địa thế nước ta sông ngòi chằng chịt mùa lụt mỗi bước đi là phải dùng đến thuyền bè nhưng giặc lại không có thuyền thành thử các trại giặc đều bị cô lập khi ta tiến công chúng không thể ứng cứu cho nhau được để phá thế cô lập ấy lần này giặc dùng quân thủy và thuyền chiến với số lượng khá lớn vậy giặc phải chiếm cái địa bàn sung yếu v à bậc nhất của ta để cho quân thủy của chúng làm chủ vì thế nhất thiết giặc phải chiếm vạn kiếp nếu không đám quân thủy ấy phải trụ ở vân đồn quân thủy của giặc trụ ở vân đồn thì hai quân thủy bộ chúng khó liên kết được với nhau để tạo ra sức mạnh và nếu giặc hội quân ở vạn kiếp thì giặc có tiến chiếm thăng long không tâu thăng long là mục tiêu tối thượng của giặc thôn tính một nước mà không tóm thâu được kinh đô của nước đó thời cuộc xâm lăng ấy không đạt được mục đích lại như nếu ta để cho giặc chiếm từ lạng châu vạn kiếp vân đồn thăng long và cả thiên trường nữa thì quân ta giữ địa bàn nào làm địa bàn chiến lược để phản công đổi u giặc địa bàn chiến lược của ta lần này theo ý thần nên chọn vùng trí linh đông triều giáp sơn bằng hà long hưng tháp sơn còn nam sách vân đồn có thể đánh chặn giặc từng khúc gây tổn thất nặng nề cho chúng nhất là về lương thực rồi mở đường cho nó đi qua sau đó ta lại nhanh chóng chiếm lấy địa bàn này có thể phải giành giật mất đi chiếm lại tới nhiều lần tâu muốn căng mỏng giặc ra thì phải khéo dụ giặc giặc không chỉ muốn chiếm địa bàn chiến lược của ta mà còn chiếm cả thăng long và hơn hết là phải bắt được vua của ta cho nên phải lừa cho chúng lúc nào cũng tưởng như vua ta đang ở phía trước nó thượng tướng triều bình vương trần quang khải điều hành toàn bộ quân thánh dực hộ giá thượng hoàng và quan gia cùng bàn bạc việc quân trong trướng hộ thượng tướng triều văn vương trần nhật duật thống lĩnh quân bản bộ thêm m ư ơ i năm đô quân của triều đình chặn đánh giặc từ quy hóa giang tướng hưng vũ vương trần quốc nghiễn cùng tướng nguyễn thức lĩnh hai vạn quân chặn giặc trên ải khả li tướng hưng nhượng vương trần quốc tảng ngoài quân bản bộ lĩnh thêm một vạn quân nữa chấn từ cửa suốt đến cửa lục chặn giặc tiến vào sông bạch đằng phó tướng nhân huệ vương trần khánh dư ngoài quân bản bộ nhận thêm một vạn quân thủy nữa c h ấ n từ mũi ngọc sơn về đến vân đồn để chặn giặc tướng nguyễn k h o i lĩnh hai vạn quân thủy c h ấ n tại tháp sơn để cản giặc trên biển tướng hưng hiếu vương trần quốc uất lĩnh một vạn quân bộ ngăn giặc đổ quân lên tháp sơn Ta thêm tướng trách quát toàn đốt hết đoàn thuyền tải tiết tốt tối thôi. của bao của ra nhắc Nhân Vương, vận ông miền biển bằng đánh đoàn lương Đành rằng việc này là muôn khó, nhưng nếu nhiều xương còn chuyện Phó Huệ phải cách phải hoặc khó, chắc khỏi chỉ đắm giặc. việc được, được việc giặc cõi mọi làm kiệm máu sớm đuổi và và là là là mà bộ bờ sẽ sĩ đoạn hưng đạo quay ra vái hai vua và nói tâu thượng hoàng tâu quan gia thượng ầ n tạm t sai các ớ n chấn ải các vùng trọng cản Xin g giặc các h ải Và t yếu để ư hoàng và quan gia cho ý chỉ ý trần h Hoàng ư ợ n g t thánh tông tỏ vẻ hài lòng ngài dụ giặc chưa vào cõi mà quốc công đã chuẩn bị chú đáo từ việc luyện quân tập trận đến việc điều động tướng lĩnh và binh lực chấn giữ các nơi hiểm yếu xem ra lần này vào trận ta giữ thế chủ động hẳn đúng như quốc công nói kim niên tặc nhàn vui nhân tông cũng nói thêm quyền tiết chế thống lĩnh chư quân sự và ấn kiếm vẫn thuộc về quốc công nên việc điều binh khiển tướng quốc công có toàn quyền nhưng đưa ra nghị bàn khi ta còn có đủ thì giờ cũng là việc nên làm để có điều gì cần bổ cứu vẫn còn kịp lại nữa giặc tập trung quân từ cuối tháng tám tin tức về tới ta cũng phải mất một tháng n à y đã là đầu tháng m ộ ư ơ i vậy ta thử ước định xem khi nào giặc tới biên thùy nước ta nhân huệ vương trần khánh dư nói tâu nếu giặc đã tập trung quân đầy đủ ở ngạc châu thì từ hồ bắc giặc có hai đường một đường qua hồ nam đến quảng tây rồi tiến vào đất ta đường thứ hai qua giang tây sang quảng đông quân thủy về khâm châu liêm châu quân bộ qua quảng tây để vào nước ta như vậy giặc có đi nhanh cũng phải mất từ bốn mươi ngày đến hai tháng thần sẽ cùng các tướng chia nhau đi kiểm soát các nơi bố phòng và đốc t hưng u c các đội quân n g ờ i m a khi i tới phải ặ c rút nhanh vào rừng、sâu. sau đó mới đánh vào sâu đạo ó mới làm trước giặc hoặc tiêu diệt các đoàn binh phu tải lương của giặc đánh đơn đoàn đây Địa Đặc, đã đốn các lương như Nguyễn Nguyễn Bổng từng công quân khốn Hưng hoặc phu Hà Hà cho thủ vào và sao của Lộc, lập Lô, ngừng lời những cặp mi mặc trắng nhịn hai vua nhìn mọi người và ngài t h ô n g thả tiếp lời tâu thượng hoàng tâu quan gia để bảo toàn lực lượng đánh giặc lâu dài vì à nào, nếu thần xin gắng đuổi chớp được cơ giặc cõi, cứ lúc sức. thời khỏi bất ra v vậy việc cản giặc tùy nơi tùy lúc nếu thấy sức giặc yếu ta sẽ đánh không tiếc sức khiến giặc phải thua đau đớn và gây cho chúng sự hãi sợ khôn nguôi trái lại nơi nào sức giặc quá mạnh ta chỉ đánh cầm chừng rồi rút hoặc chỉ chặn đoạn cuối lại mà đánh như vậy giặc sẽ vào được thăng long Ta tạm cho c h ú nhìn g ở trọ ít ô m rồi rộng lại. Xin Thượng Hoàng và quan gia lượng. Tuy nhiên, ta phải kiêu giặc cao như núi. Thời việc phá giặc sẽ sẽ lấy lượng. lòng Tuy ngạo Thượng Hoàng quan gắng vun như thuận hơn. n ta cho phá h cao và của đắp cố về phía tả thiên vương quốc công nói xin tướng quốc sai trung thư sảnh đốc thúc các lộ các châu quận trong nước phải kiểm tra ngay việc thực thi kế thành giã và các đội dân binh phải tập trung ngay từ bây giờ chứ không chờ khi giặc vào tới bờ cõi sẽ hoang mang lúng túng tại thăng long trước hết xin tướng quốc sai t i thái chúc cho cất giấu ngọc phả và chuyển các đồ thờ tự trong nhà thái miếu đi nơi khác kẻo giặc vào sẽ đốt phá hùng hãn và nữa các người già trẻ nhỏ khuyên họ di tán về các làng quê hẻo lánh tránh ra đường to sông lớn là nơi giặc có thể lại qua các điều quốc công nói phải cấp kỳ thực hiện Quan gia và tướng quốc dụ cho chung gia tướng sảnh, và thư cho các đài, đô, phối hợp cùng làm. Hoàng Thánh Tông dụ đoạn à làm. i phối đô, hợp Thượng h cùng à và ngày một tiếng thở dài. n Thánh Tông buông tiếng g một thở dụ bảo o đ nhà vua quay ra hỏi hưng đạo sống cạnh anh hàng xóm khổng lồ vừa gian hiểm ác độc vừa lam đe thôn tính ta bất cứ lúc nào nước ta vừa nhỏ bé vừa ít người trong ba năm phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh lớn tưởng không còn gì khắc nghiệt hơn tàn bạo hơn ước sao nước ta là một con thuyền nhất định ta sẽ rời đi nơi khác chứ không làm hàng xóm với lũ bất nhân quốc công liệu sau cuộc chiến này g i ả c ó còn xâm lược ta nữa không hưng đạo đưa tay lên xiết lại chiếc khăn màu tía biếc ở trên đầu cho chật lại bởi t ó c ông dài phải dùng loại khăn này mới bao gọn được quốc công chậm rãi tâu thượng hoàng vì thương dân và căm ghét giặc nên nói vậy chứ thực ra nam quốc sơn hà nam đế cư tiệt nhiên định phận tại thiên thư trời đã phân định bờ cõi như thế sao ta còn phải tính chuyện chuyển rời đi đâu nữa mà chẳng việc gì ta phải đi đâu đâu nước lớn chưa hẳn là nước mạnh nước nhỏ chưa hẳn là nước yếu suy như nước tống lớn gấp mấy chục lần nước liêu nước hạ thế mà mấy đời vua tống liên tiếp phải cắt đất cầu hòa thường niên cống nạp cho liêu hạ rồi cuối cùng mất về tay người mông cổ lại như nước ta chắc gì đã bằng một tỉnh của trung hoa thế mà năm đinh tị một n g h n hai trăm năm bảy đánh cho quân mông cổ phải tháo chạy nhục nhã ba lần xứ đến hỗn hào đều bị tống giam và mới đây năm ất dậu hốt tất liệt đem cả sức mạnh của đế quốc nguyên sang xâm lấn tưởng như chúng phải nghiền nát đại việt ta thành cám thế nhưng cỗ xe khổng lồ ấy đã bị sức mạnh đại việt đánh cho tan tành cả tướng và quân bị chết và bị bắt đến quá nửa phải vội vã trốn chạy gây vết nhơ khó xóa trong lịch sử thiên triều hưng đạo ngừng lời đưa tay lên chải tròm dâu dài trước ngực rồi thong thả nói tiếp như bệ hạ đã biết Ta、đánh giặc xiết bao gian nan nhưng ta đã thắng vì sao ta thắng bởi ta có sức mạnh trụm lại của cả một bó đũa ấy là cả nước muôn người như một dốc lòng đánh giặc quyết giữ lấy giang san nòi giống còn như nhà đại tống thua người mông cổ đầu hàng người mông cổ chịu làm nô lệ cho người mông cổ không phải vì dân trung hoa không yêu nước không căm giận ngoại bang và không dám cầm vũ khí đánh giặc mà bởi vua tôi nhà nam tống nhát hèn vì sợ giặc đã tháo cả bó đũa ra ném tung tóe mỗi nơi mỗi chiếc và điều họ có thể làm là bằng mọi cách cố kìm nén hoặc hãm hại những bể tôi lương đống có khả năng đánh giặc cứu nước như nhạc phi như văn thiên tường chỉ cốt cho giặc hài lòng đâu có ngờ đó lại chính là hành vi tiếp tay cho giặc phản dân hại nước ngay kẻ thất p u cũng không làm bệ hạ hỏi sau cuộc chiến này giặc có còn xâm lược nước ta nữa không tâu cái đó còn tùy thuộc vào việc ta làm cho giặc thất bại đến đâu nếu như ta đánh cho chúng đại bại tiêu diệt đáng kể sinh lực nó và trừ được nhiều tướng giỏi của nó chắc phải trăm năm sau kẻ làm thiên tử nhà đại nguyên cũng chưa dám nghĩ tới việc trinh giao chỉ nữa tâu bệ hạ không phải vì nước nguyên mạnh mà nó muốn đánh ta lúc nào cũng được đâu tâu nếu triều đình ta nhu nhược dân ta chia rẽ binh ta suy yếu rệu rã nhát hèn thì quả là việc tồn vong của nước ta đã trao vào tay giặc tựa như vua tôi nhà nam tống vậy gương mặt nhà vua như bừng sáng ngài đứng dậy hướng về phía hưng đạo vương vái một vái và r ụ quốc công làm cho c h ẫ m tỉnh ngộ bây giờ c h ẫ m không còn chút do dự nào nữa c h ẫ m và quan gia cùng thượng tướng chiêu minh vương nắm giữ quân thánh dực bảo vệ kinh thành thăng long để quốc công cùng chư tướng yên tâm vào trận sau cuộc nghị bàn biêu kế phá giặc của triều đình cả nước sụp sôi khí thế giết giặc lập công khắp các làng quê dân binh luyện tập dân chúng tải lương chuyển vận binh khí binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu đầu tháng một tháng m ư ơ i một âm lịch ngoại gián báo về quân nguyên đã rời ngạc châu đi quảng tây từ đầu tháng chín chậm nhất là thượng tuần tháng một giặc sẽ đến biên thủy nước ta Ích Tắc và b ọ ngoại t ò n n hoan nước. n g g đều được thoát hoan cho theo về cho thoát theo o gián của ta ở quảng đông quảng tây cũng r ồ n r ậ p đưa tin về tất cả đều nói lên một điều giặc đông chưa từng thấy không thể ước được con số chính xác chỉ vài ngày nữa giặc sẽ tới biên thủy trước khi giặc vào cõi quốc công tiết chế hưng đạo vương đã có lời răn các tướng khi giặc mới vào lực nó còn đang sung mãn tùy nơi tùy lúc Nếu n chắc h ắ t giữa m ớ đánh, còn không chỉ ngăn chỉ c tháng một quân kỵ quân bộ quân thủy giặc ào vào đất ta như một trận sóng thần tất cả các con đường từ bên i ải lạng châu tiến về vạn kiếp giặc đều chiếm lấy đại quân của giặc từ tư minh qua vĩnh bình ao và lộc châu thì tách ra làm hai cánh cánh phía tây do bôn khada trịnh bằng phi chỉ huy tiến về phía ải chi lăng lão thự cánh quân phía đông do thoát hoan và áo lỗ xích sau khi qua lộc châu tiến về chiếm ải khả ly và vòng qua lối sơn động động bản về phía tây bắc giặc từ vân nam do tướng a rúp chỉ huy cùng các tướng a tai và bang khadai đưa quân qua s ư n g quy hóa mà vào nước ta ngoài biển đông giặc xuất phát từ khâm châu nhằm mũi ngọc sơn trực chỉ chiến thuyền dập biển buồm căng d ậ p trời dưới sự chỉ huy của ô mã nhi bạt đô tham chi chính sự p h ả n tiếp dẫn quân đi hừng hực khí thế mũi ngọc sơn thuộc châu vạn ninh nay là trà cổ móng cái bạt đô tiếng mông cổ có nghĩa là dũng sĩ hơn bốn trăm chiến thuyền do ô mãi nhi phản tiếp thống lĩnh mở đường đi trước các thuyền lương do trương văn hổ phí c ủ n g thìn từ khánh chỉ huy tiếp theo đoàn thuyền chiến đoàn thuyền tải lương do trương văn hổ dẫn đầu phí c ủ n g thìn từ khánh đoạn hậu tiếp sau đoàn thuyền tải lương là hơn hai trăm chiến thuyền do các tướng trương ngọc lưu khuê hộ tống cứ xem cách hành binh thế này đủ biết ô mã nhi là một tướng tài lão luyện chẳng trách k hô t ấ t liệt phong cho y mỹ danh là dũng sĩ giặc bảo vệ quân lương như vậy đến một cánh chim sẻ cũng khó lọt vào được nói chi đến việc cướp lương của chúng lại nói nhân huệ vương trần khánh dư từ bữa đi hội bàn kế phá giặc ở thăng long về ông nhớ mãi lời nhắc nhở của quốc công tiết chế Phó phải phải Nhân Huệ vương, trách cách tướng quát toàn Vương vận ông biển biển và bằng của bao là và mọi bộ điều á n đoàn thuyền h hoặc hết đắm đốt t lương của giặc. của i đ hưng đạo nhắc nhở không phải ta không biết nếu triệt được lương của giặc thì đạo quân của thoát hoan dù lớn đến đâu hùng mạnh đến đâu cũng trở nên vô dụng ta chỉ có bốn vạn quân quốc công cho thêm một vạn để c h ấ n cả một vùng biển trải dài tới non ngàn dặm nay phải chống trả một đạo quân trên m ộ ư ơ i hai vạn ta phải phân tán để đối phó còn giặc thì tập trung vào một điểm nên sức mạnh của chúng được phát tác đến tối đa nhưng phải lấy đoàn chế trường lấy ít đánh nhiều lấy yếu đánh mạnh mà vẫn g i à n h phần thủ thắng như hưng đạo thường can dặn đấy là phương sách song biến được phương sách ấy thành thuật đánh thành chiến thắng như ta mong ước thực là việc muôn khó nhưng nếu ta không làm được việc này thì cuộc chiến sẽ vô cùng cam go và máu xương sĩ tốt cùng bách tính đổ r a không biết bao nhiêu mà kể Qua quản quân suy đầu Chuẩn thuyền Thuyền ra sai nữa mấy đêm một mấy một buồm ngày nảy chạy nghĩ Bỗng nảy ra một kế ở trong Vương bèn viên tổng Cùng lên đường đi vạn ninh khảo xét một lần、nữa. Lên hướng bắc ngược gió, thuyền cứ phải chạy vát để buồm ăn gió gió vài đô đô đi để phó Khảo phải bị bắc tức xét vát kế ở lập cứ lá Đi được Đồn Đây vài khi rời tin biển có luồng tiếp giáp với một con sông. Ngược chừng chục Cảng cửa cửa có con thuộc thuyền thì Ninh. từ Vân yên. vùng luồng sông. sông này bắt gặp nguồn tam Này là ba trẻ thuộc Quảng gặp là là dặm một Tam kể bắt Trĩ. trẻ qua ba luồng sông này thuyền giặc có thể vào nhưng càng đi ngược lên lòng sông càng hẹp và độ sâu giảm dần giặc có thể lấy đường sông này đổ quân lên bộ nhưng đường bộ là đường sạn đạo vô cùng hiểm trở nên chưa bao giờ giặc bắc tiến quân bằng đường này ông nhớ năm đinh tị một nghìn bảy mươi bảy quân thủy của giặc tống bị giam chân tại cửa ải này không nhúc nhích lên được một bước Đầu đuôi thế nào, nó chúng phải đóng quân tại phía bờ bắc chờ đám quân thủy này lấy đường vân đồn vào sông bạch đằng rồi ngược lên vạn kiếp để vào sông như nguyệt đón bọn kia sang sông vì chúng đã đóng bè vượt sông mấy lần đều bị lý t h ư ờ n g kiệt đánh bại quân thủy của giặc do tướng dương tùng tiên cầm đầu dẫn quân vào vân đồn tức chỗ quân ta đang đóng bây giờ tướng giữa ải vân đồn của ta là lý kế nguyên dương tùng tiên đã đánh tới trên m ộ ư ơ i trận trận nào cũng bị lý kế nguyên đánh cho đại bại sau y biết là không thể vượt qua lũy ải phân đồn mà vào nội địa ta đành đem quân chốt tại cửa tiên yên này điều nực cười là chiến tranh đã kết thúc bọn quách quỳ triệu tiết buộc phải ký hòa ước rút số quân sống sót về nước thì dương tùng tiên vẫn không hay biết gì sau triều đình nhà tống phải sai người đi gọi y về còn bên ta cũng thương tình không truy đuổi viên phó đô tổng quản cười sung sướng Bầm chính ta với ông đi chuyến này là để tính chuyện đối phó với thủy binh giặc nếu thời cơ đến sao ta có thể tha mạng cho giặc được ta đang nghĩ kế cùng quốc công phải đánh thế nào cho lũ con trời chừa cái thói ngông ngạo tự phụ cho mình cái quyền định đoạt số phận toàn thiên hạ đúng đấy chủ tướng nó có phải trời đâu mà dám hỗn láo mấy năm trước cái thằng được cha nó phong làm c h ấ n nam vương chẳng bị ta đánh cho suýt chết phải chui vào dọ tre bọc ống đồng để quân kéo đi như một con chó bị cũi ngay đầu lần này nó lại lĩnh ấn thống lĩnh đạo quân nguyên xâm lược nước ta cứ như ý tiểu tướng lần này bắt được nó thì phải xử theo tội tung xẻo bọn này bị tung xẻo thì phải khiếp sợ tới cả trăm đời Ta cũng không mong gì hơn thế Trần Khánh Dư đáp và ông nói tiếp Trận chiến sắp tới là hết sức cam co. Ta cam cũng chiến sức co không mong hơn Khánh ông nói gì đáp Dư sắp Và là bẩm u Nếu ộ c phải thắng、Nếu、không thắng i n s chủ tướng đoạn đường này tiểu tướng thuộc n a m l o n g tiểu tướng có thể nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được không thiếu một đặc điểm nào không ta muốn ông mở mắt cùng ta nhìn xem chỗ nào nên phục quân phục bao nhiêu là vừa chỗ nào chỉ nên nghi binh và một khi đã đánh giặc cũng phải tính đường thoái sao cho an toàn chứ không thể chỉ tính có một đường tiến nước ta nhỏ dân ta ít làm gì cũng phải sẻn kiệm phó đô tướng quân nên nhớ điều đó sau khi đã tới ngọc sơn xem lại địa thế kỹ càng phiêu kỵ tướng quân trần khánh dư lập tức lên thuyền trở lại vân đồn trên đường về ông tâm sự với phó tướng hơn m ư ơ i hai vạn quân thủy với gần bảy trăm i chiến thuyền dương hết buồm lên lại được gió đông bắc thổi mạnh thời khí thế của nó hiên ngang ngạo nghễ lắm giặc vốn coi thường ta dù đã thua ta nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận vì thế ngay từ lúc giặc mới vào tới cõi bờ ta phải làm thế nào để giặc thấy quân thủy của ta rất sơ sài quân thủy của ta không có gì để giặc coi là đối thủ phải nuôi cho giặc cái tâm lý ngông cuồng ngạo mạn coi thường quân ta từ đó nó mới nảy sinh sơ hở Chủ cho cướp được Chúng cướp lọc Cho cả chiến cả định hở Không hậu hai hữu thuyền thuyền Mình tướng tạo ta tả lương ư lương nó nó quân nên đoạn bên len Để đâu đi đầu, Đều đâu vào sơ là lõi là kẻ kèm Và để mà đánh cướp thuyền lương của nó hãy cứ nghe ta nói đã thuyền chở quân của giặc nhẹ sẽ đi rất nhanh thuyền chở lương của giặc nặng nề lắm sẽ đi rất chậm vậy thời ta nên có vài trận đánh khi giặc mới vào ta phải làm như là đánh thật sự đánh gan góc khiến giặc phải vất vả lắm mới đẩy lui được quân ta nhưng cũng để lộ ra là lực lượng ta nhỏ yếu không đáng cho giặc dừng lại giao chiến bởi mỗi lần đánh như vậy ta chỉ đưa một mươi m ư ơ i năm lá thuyền nhỏ ra khiêu chiến rồi bỏ chạy cứ như thế vài ba lần giặc sẽ khinh thường ta thôi được kế dụ giặc sẽ bàn kỹ với ông nhưng từ hôm nay ông hãy suy ngẫm điều ta nói sao cho nó nhuần nhuyễn trong ông rồi biến thành kế của ông thì mới lừa được giặc lại nói giặc vào tới lộc châu quân chia làm hai cánh cánh phía tây do bôn khada và trịnh bằng phi thống xuất chúng đã đánh ao ạt cướp được mấy ải rồi tiến thẳng xuống ải chi lăng cuộc chiến năm ất dậu hai tướng này cũng vào nước ta bằng con đường này và người trấn ải trước là phạm ngũ lão năm nay cũng là phạm ngũ lão cản giặc ở đây nếu như các đoạn từ biên thùy vào bôn khada trịnh bằng phi có đôi ba lần phải dừng bước nhưng chúng cũng nhanh chóng đánh bật quân ta để lấy đường tiến khiến chúng càng tự phụ tướng giả có cảm giác như chúng đang đi vào chỗ không người bôn khanda ngoái đầu ngựa lại nói với trịnh bằng phi ông hữu thừa có thấy lần này quân giao chỉ sợ binh uy thiên triều bỏ trốn cả rồi không cứ xem cách chúng đem quân ra cản thiên binh đủ chứng tỏ lời của tướng quân nói là đúng trong khi đó hàng nghìn kỵ binh của giặc cứ d ầ m d ậ p phi nhanh về phía ải chi lăng những tên mông cổ vẻ mặt nghênh ngang đầy ngạo mạn vừa phi ngựa vừa chĩa cung lên trời nghe rõ những tiếng dây buông phần phật tên nào tên ấy mặt đỏ g a i như chúng đang lên cơn say máu bỗng từ đâu đó một tiếng nổ xé trời lửa lóe sáng như những tia chớp khói đen bao phủ kín cả núi rừng con đường độc đạo hẹp banh vanh hai bên là hai vách đá dựng đứng lúc này mù mịt khói đen giáp mặt cũng không nhìn thấy nhau và từng viên đá to bằng những chiếc thúng từ hai bên vách núi cứ đều đều lan xuống như tiếng thác reo đá lăn vào đầu v à chân ngựa đá đập vỡ sọ những tên giặc ngạo mạn tiếng ngựa giống tiếng giặc la hét hoảng loạn những con ngựa còn sống sót Hốt hoảng nhảy hất những không tên dựng lên, hất ngã còn kỵ sĩ, đám quân phía sau người ngựa dồn lên chen chật như nêm khiến ngựa không thể quay đầu trong khi đó quân ta từ trên những tròm rừng cây bắn tên lửa bùi nhồi xuống khiến lũ ngựa lồng lên và thế là chúng dẫm đạp lên nhau loạn xạ quân chúng không còn sức chống đỡ cũng không biết quân ta bắn chúng từ phía nào rồi hàng loạt hàng loạt tên tẩm độc bắn xuống như mưa giặc chết ngổn ngang xác người xác ngựa trồng đống lên nhau trịnh bằng phi bôn khada phải bỏ ngựa leo qua đầu lính tháo chạy mới thoát chết và Việt về. này là hoàn. là là chúng Mặc giặc Chúng lắc đầu bảo nhau cái cửa quan này đúng là quỷ môn quan, bách cửa có phải phía lệnh như nhưng không thường nhau nhân khứ nhất nhân、hoàn. Nghĩa đúng quân tiến quân tướng quân nữa. quan môn quan, người qua người bảo lùi lại Đại mới lửa quỷ quỷ, qua sau. đầu, đầu đây trở đốt một trăm một trở dám xem dù hai ngày sau giặc vẫn phải lấy đường này để vào sâu trong đất ta nhưng chúng xua quân tân phụ đi trước cứ mỗi toán một trăm tên lính tân phụ lại có một ư ơ i tên k ỵ sĩ mông cổ đi kèm sau nói là để bảo vệ nhưng thực ra là để thúc ép giặc đi dò dẫm từng bước toán nọ cách toán kia tới cả dặm đường nhưng phạm ngũ lão đã lui binh về phía sau chỉ còn để lại những nghi binh dọc đường chỗ thì m ộ t ụ đất mới đ ắ p với tấm bia mộ bằng thân cây mới đẽo và hàng chữ ghi trên bộ trí nơi đây là mồ trôn quân xâm lược nhà nguyên những nấm mồ giả và b ộ trí như thế này làm chột dạ đám quân tân phụ lót đường nhưng bọn quan quân mông cổ thì hết sức căm tức và khi không có dấu hiệu quân ta cản đường nữa chúng tỏ v ẻ hung hăng thúc quân như vũ bão chợt lại hiện ra một đoạn đường có dây căng từ mép rừng bên tả sang mép rừng bên hữu Cứ lập i tiếp dày đặc và kéo dài tới miền giặc sai lui vài hiệu Biết Việt nghi binh chiều i ê n trượng Quân Tân quân tỉnh Nam Trung Tướng quân đoạn không quân ôn cắt thử thấy tức, Phụ dày dấu và là và mấy đặc đa, chục các Quốc cho có kéo khá gì g cả n binh tiến trăng dọn đường cho quân quát trước, chọt hết Kỵ đi cho lấy l dây dao ậ tức cả trăm kỵ binh sâu lên chúng lăm lăm các thanh đao để ngửa lưỡi và phóng ngựa thật nhanh đao sắc tới mức khi lưỡi đao chạm phải những dây chẳng tựa như chạm vào những sợi t ơ nhện bất chợt tới đoạn gần cuối dây đứt làm cho bẫy đá từ hai bên sườn núi lan xuống ầm ầm khiến quân giặc kinh hoàng chúng hét la inh ỏi tưởng cảnh mấy ngày trước lại tái diễn và chúng sẽ bị trôn sống trên đoạn đường n à y nhưng loáng thoáng chỉ có dăm con ngựa và mấy tên lính mông cổ bị đá đè chết Mười、đứa gãy chân tay ngựa gãy cùng gần chân chục con quân è không đi được, phải bỏ lại. Đi được một đoạn, thấy h đoạn, bảng bằng đi được Đi được lại. có bỏ một tấm t cây mới đéo vỏ với hàng chữ nét mực còn tươi. Quân giặc muốn thoát chết, hãy quay đầu trở về Bắc Quốc. Quân Quân hãy quay mới muốn với tươi. đéo đầu thoát vỏ về hàng nét trở kỵ của nhà quyên vào đất nước ta đến đâu chúng cũng gặp phải những ngáng trở của quân ta chúng tiến nhanh nhưng nỗi sợ hãi đeo bám Chúng vô cùng tức giận khi gặp phải những giận gặp vô diễn biến của những trận phản công của quân ta với quân nguyên mông trong trận chiến lần thứ ba đã diễn ra như thế nào mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai